Đến nơi rồi, đây chính là giếng ngập. Đứng ở bên cạnh ông Kha mạnh ấp úng, đây, đây là giếng ngập thật ư. Ông Kha gật đầu đáp, đúng vậy. Lý do mạnh hỏi câu vừa rồi là bởi vì nhìn vào cái giếng không giống với những gì mạnh suy nghĩ và tưởng tượng. Miệng giếng có hình thù khác kỳ quái, nó không phải hình tròn như những cái giếng khác. Nhìn miệng giếng mạnh liên tưởng đến dấu chân của một con ngựa. Sao miệng giếng nhìn lạ vậy? Mạnh thắc mắc thấy Lương mỉm cười trả lời Tuy có hơi lạ Nhưng để đích thị là giếng ngập Cái giếng hoàn toàn đúng với mô tả trong sách của cụ đồng Cậu nói đúng Miệng giếng có hình vết chân ngựa Bước lại gần giếng cả ba người nhìn xuống dưới Quả nhiên lòng giếng đã khô cạn chưa đánh nhiều năm ngày đến sỏi đá bên dưới đáy giếng cũng ngả màu vàng cháy Đây quả nhiên không phải là một miệng giếng bình thường Nhìn thành giếng mà xem Nhưng màng đá ông lồi lõm uốn lượn theo dài Dài từ trên xuống tận đánh giếng Khiến cho ta có cảm giác giếng này Không phải sản phẩm của con người Nhìn từ trên miệng giếng Giống như đây là một cây hàng động thì đúng hơn Thầy lương vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh Tính từ vị trí giếng ngọc xung quanh khu vực miệng giếng trong phạm vi độ năm bức chân, cỏ cây không mọc nổi. Thế nhưng từ đoạn đường đất đi vào đây, cỏ lau mọc cao ngang đến bụng người, cỏ dại cây dại cũng um tùm xanh tốt. Ta hiểu rồi, chẳng trách lại mọc đúng ở vị trí như vậy, không lạ, không lạ. Thầy Lương hướng mắt nhìn về trước mặt miệng khét lầm bầm nói, ông Hà với Mạnh ngơ ngác nhìn nhau, Mạnh hỏi miệng giếng có hình thù lạ quá về không thấy. thầy lương lắc đầu đáp, tôi không nói miệng giếng, thứ tôi thấy lạ chính là ở cây thị ở kia. hai người nhìn mà xem, cây thị đó có phải quá tươi tốt rồi không? nhìn theo hướng chỉ tay của thầy lương, ông hà thì không lạ bởi mấy lần trước tìm đến đây, ông hà cũng thấy cây thị đó, Mạnh cũng thấy khá bình thường khi có một cái cây, cây ở gần đây. Còn việc cây thì xanh tốt thì ngoài khu vực diễn ra, có cây quanh đầy khá um tùm. Ông Kha liền ấp úng. Cây thì đó lạ là sao vậy thầy? Mạnh cũng hỏi. Bộ cây thì có vấn đề gì hả thầy? Thầy lương đáp. Rất có vấn đề là đằng khác. Cây thị này chính là nguyên nhân khiến cho giếng ngọc mấy chục năm qua không có nước. Ông Kha nghe vậy thì thẳng thút, Thầy, thầy nói sao à? Giếng nước không có nước là vì cây thị Thầy Lương gật đầu đáp Đúng vậy Trang quyển sách của đồng lưu giữ không hề nhắc đến Trung quanh giếng có cây thị Nhìn cây thị này tôi đoán nó phải trên 100 tuổi So với niên đại của giếng ngập chắc chắn là không bằng Bởi vì cây thị được trồng nhằm mục đích phong ấn nguồn nước của giếng ngập Tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy Đây không phải là cây thị bình thường Để theo tôi tới đó Vén cỏ tiến về phía gốc thị, vừa đi thể Lương vừa đếm được đúng 22 bước. Đứng dưới gốc thị thể Lương quay đầu nhìn về vị trí giếng thể Lương nói. Trong phong thủy cũng như kinh dịch, thì số 22 là một con số mang lại sự may mắn. Số 22 tương ứng với cung đoài và hình thành nên quẻ thuần đoài, là một quẻ tốt. Trong ngũ hành con số này thuộc hành kim, kim sinh thủy, nên khi sử dụng đúng 22 bộ, Tính từ vị trí giếng nước đến cấp thị, quả thật qua là hợp lý. Ông khả hỏi, toàn tốt vi đẹp như vậy, tại sao thầy lại nói cây thị này là nguyên nhân, khiến giếng ngọc cạn nước? Thầy Lương trả lời, đi từ giếng đến đây thì đúng là như vậy, nhưng nếu tiếp tục bước từ đây về phía giếng, từ hai hai sẽ trở thành bốn bốn. Mà theo quan niệm của dân gian, số bốn bốn là con số mang lại điểm hung cũng như sự chi chọc nó sẽ nghịch đảo với những điều tốt đẹp bởi số 22 đem lại. Nếu nôm na cho dễ hiểu thì linh khí từ diên ngập sẽ bị cây thị này hút cạn kiệt theo năm tháng. Từ đó cây thị sẽ phong ấn chính diên ngập. Nhìn bên trong hốc của cốc thị còn có một bát hương cũ kỹ, màu gốm sứ đã phai bạc vách thẹo lường kẽ thở dài lắc đầu. Bát hương này chắc có từ thời giếng còn nước. Bà con trong thôn còn ra đây gánh nước đem về, cây thị nên lập bát hương thờ cúng. Nhưng lại vô tình thờ phải cây ma, càng khiến cho linh khí của nơi dính ngọc suy yếu nhanh chóng. giờ đang là cuối tháng bảy âm, là thời điểm thị ra trái. Nhưng mà nhìn xem, trên cây không có lấy nổi một quả, dưới đất cũng chẳng thích thị dụng. Cây thị này là cây thị ma, được dùng để phong bế linh khí dính ngọc, là loại cây độc. Nên không có trái Rất lợi thể lương lấy từ trong tay nải Ra con dao màu đỏ Làm từ huyết long thạch cầm lấy dao vào thân cây thị Lưới dao vừa cam vào thân cây trời đột nhiên nổi gió Tiếng gió giết qua cành lá Trên cây rung rinh lây động. Có cảm giác như trong tiếng gió Còn có âm thanh kèn kết cây người phát ra, Nơi không trùng trên cào nơi gốc thị Trước màn ông kham vào mạnh vị trí lưỡi dao cắm vào có thứ gì đó đang chảy ra như là nhựa cây. Nhưng cái chảy xuống thành dòng thì ông Kha lẫn mạnh, đều giật mình khi thứ đang chảy ra từ thân cây không phải là nhựa mà có màu đỏ như máu. Lưỡi dao cũng ngay lập tức chuyển thành màu đen kịt. Thầy Lương ngước lên nhìn tán của cây thị đoạn nói: người là nguyên nhân khiến địa mạch nơi đây bị biến đổi. Trải qua hàng trăm năm ắt đã có linh tính." Thương tình bởi vốn dĩ việc ngươi xuất hiện ở đây, không phải do ngươi chủ định. Ta tạm thời dùng dao huyết long phong ấn ngươi lại. Sau khi xong việc, sẽ luận đến tội của ngươi sau. Quay đầu là bờ, bằng không ta sẽ chặt bỏ. Thể lương vừa dứt lời thì trời yên ắng trở lại. Gió ngừng thổi, tiếng giết kẹn kẹn trong không trung cũng im bặt Máu từ thân cây thị cũng ngừng chảy. Âu Kha cùng mạnh nuốt nước bọt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nổi ra gà khi mà Thế Lương với như nói chuyện, giao tiếp với kỳ thị. Nhìn hai người họ Thế Lương nói, Được rồi, chúng ta quay lại diễn ngập để lấy nước thôi nào. Âu Kha liền ngạc nhiên hỏi, giếng có nước rừng hả thầy? Thế Lương mỉm cười đáp, Phải xem mới biết được, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có thôi. Có điều cần một người trèo xuống giếng để lấy, bởi nước không có nhiều đâu. Mạnh nhận miệng cười, đoạn giữa tay xung Phong. Thầy Lương, được đồng hành cùng thầy trong chuyến đi này quả thật rất thú vị. Việc trèo xuống giếng để lấy nước cứ để tôi. Đây là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi thấy bác khả có đem theo một cuộn dây thừng. Giếng không sâu chỉ cần có nước thì sẽ lấy được thôi. Thầy Lương lúc này hỏi Mạnh. Cậu không sợ sao, độc chí công an? Mạnh liền trả lời. Khi nãy có chút giật mình, nhưng mà bây giờ tôi lại thấy mọi chuyện thật ly kỳ. Bác hà chuẩn bị dây thừng. Chạy cũng xong tối rồi đấy. Cố định dùng dây thừng vào trong hốc đá ngay miệng giếng, Mạnh giật giật để thử độ chắc chắn của dây. Rồi bắt đầu đu từ trên xuống một cách khéo léo. Cẩn cẩn thận đấy. ông Hà đứng bên trên nhìn xuống lo lắng nói giếng không quá sâu, chỉ độ chừng hơn 7 mét đã chạm đáy. Với kinh nghiệm cũng như khả năng được huấn luyện bài bản trong môi trường sĩ quan công an, không khó để mảnh trèo xuống tới nơi chỉ mất độ vài phút đồng hồ. Đứng bên dưới Mạnh lúc này nói vọng lên: bác Hà đừng lo, so với giếng nhà ông Hợi thì ở đây dễ hơn nhiều. Thầy lương, bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo? Thầy lương nói vọng xuống. Bà đèn pin lên, sau đó cố gắng tìm xem ở trong khe đá, hốc đá có đoạn rễ cây nào che lấp hay không. Mạnh vâng dạ lập tức xoay đèn để tìm kiếm. Bên dưới đáy giếng khổ cạn toàn đá với sòi. Sả tay vào bề mặt những tầng đá ông lỗ chỗ, nhám và thổ giáp. Sau một lượt tìm tòi kỹ lưỡng, Mạnh phát hiện ra quả nhiên ở trong vài khe đá nơi đáy giếng. Có thứ gì đó sần sùi lồi ra, biệt kín các kẽ hở ở tầng địa chất. Khi dùng móng tay cào vào phần lồi ra đó thì chính là rễ cây, mạnh sừng sững hết lên. "Thầy Lương, thầy Lương ơi! Đúng ở dưới này có rễ cây." Chúng phủ kín hết những hốc đá cũng như là các khe nứt. Thầy Lương gật đầu ra chiều mừng rỡ. "Tốt, tốt lắm, như vậy là vẫn còn cơ hội." Đoàn thể lương nói lớn xuống giếng. Mạnh, nghe đây. Khi nãy ta có đưa cho cậu một cây châm bạc. Bây giờ cậu cắm cây châm vào đoạn một dễ cây và chờ đợi nó. Bên dưới đáy giếng, Mạnh lấy ra cây châm bạc ban nãy thể lương đưa. Cây châm được làm bằng bạc trắng, nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn cây châm Mạnh liên tưởng đến cây kim đan len của bản nội ngày trước hành dùng. Có điều cây châm này ngắn hơn một chút. Lựa chọn phần dễ sần sùi nhất, nhô ra nhiều nhất trong khe đá. Mạnh nín thở cầm chắc cây châm bạc trong tay. Mạnh dồn hết can đảm cắm mạnh cây châm vào phần dễ sù xì kia xong, thì vội vàng lùi lại. Mắt nhìn vào vị trí cây châm không dám trước. Sau mấy giây đầu tiên không sẽ đang hiện tượng gì, thì lúc này từ phần dễ cây bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo. Như có gì đó đang thiểu đốt nó. Một lúc sau thì vần dễ xù xì đó đã cháy rồi, để lộ ra khen nứt dưới chân tầng đá ông. Mạnh liền nói lớn, Thầy Lương, cái dễ đó cháy hết rồi. Thầy Lương liền hỏi Mạnh, Có nước chảy ra từ khen nứt đó không? Mạnh liền đáp, Không thấy gì cả thầy ơi. Đứng trên này, ông khang nhìn Thầy Lương lo lắng hỏi, Vậy, vậy là không có nước hả thầy? Thầy lương nhíu mày suy nghĩ ít giây thể lương đáp. Có vẻ như trải qua hàng trăm năm bị cây thị chấn yểm. Máy nứt ở diễn ngập đã bị hút cạn kiệt. Đang nói thì bỗng nhiên thể lương cùng ông Kha nghe thấy tiếng nứt vỡ ở đâu đó. Nhìn xuống thành giếng thể lương hoảng hút khi nhận ra bề mặt của những mảng đá ong, nơi thành giếng đang xuất hiện những vết nứt kéo dài xuống bên dưới. Máy! mau chèo lên Chèo lên đây ngay Bám chắc vào dây thừng Chúng tôi sẽ kéo cậu lên Ở bên dưới sau khi hiện tượng Đá bị nứt xảy ra Thì ngay vị trí cái nứt Bị dễ cây bám vào trước đó Cũng nứt thêm một mảng lớn hơn đang định bám tay vào dây thừng Để chèo lên Mày thấy ở chỗ khả nứt Có nước giỏ gì Ban đầu nước chỉ thấm ướt mảng đá Thế nhưng sau đó nước bắt đầu chảy thành dòng Buồn sợi dây thừng, Mạnh lấy cây chai nhựa chừng ba ngón tay để chuẩn bị từ trước, đưa vào hướng nước từ trong khe nứt. Sự dặn nứt các mảng đá ông nơi lầm giếng càng lúc càng rõ. Đứng bên trên miệng giếng, thể Lương và ông Kha còn cảm nhận được mặt đất chung quanh khu vực giếng ngọc đang chào đảo. Thẻ Lương gọi lớn thêm một lần nữa. Mạnh ơi, bỏ lại đi, mau trèo lên. Giếng này sắp sập rồi Mạnh ơi, bỏ lại mạnh ngẩng đầu nhìn lên trên, bụi từ các mảng đá rơi xuống kín cho mạnh phải cúi mặt xuống, không còn thứ gì phía bên trên miệng giếng, Tài vẫn cố gắng che chắn miệng chai, nước chảy ra cũng đắt được một phần ba chai. mạnh lúc này lầm bầm, cô linh, cô thêm một chút nữa thôi. ở phía bên trên, ông kha cầm sẵn dây thừng chỉ trực kéo mạnh lên, nhưng vẫn chưa thì động tĩnh, ông kha liền hoảng hốt thể lương à phải làm sao đây chương sắp sụp đến nơi rồi mạnh mạnh mau triệu lên thể lương hết lớn trong đám bụi mù đang phủ mờ lòng giếng thể lương nghe thấy giọng của mạnh đáp lại được rồi kéo tôi lên với đã bắt đầu có những hòn đá bị vỡ do vết nứt rơi xuống bên dưới giếng thể lương cùng ông kha ra sức kéo mạnh lên bồi tung bù mịt mặt đất rung chuyển Cố lên, cố lên nào, sắp lên rồi. Ông khả nghiến răng vừa kéo vừa cố gắng nói. giờ quá vội, lại bị bụi bay vỏ mắt. Hơn nữa việc chéo lên bao giờ cũng khó hơn rất nhiều so với lúc chéo xuống. đừng nửa đường thì mạnh trượt chân khi mở cố kê vào hốc đá. Mất đà mạnh gần như đã bị rơi xuống, đồng thời khiến sức nặng của sợi dây tăng lên. Phía bên trên nông kha và thể lương cũng bị hững lao về phía trước. Phải gắn hết sức thì hai người họ mới có thể kiềm được sợi dây thừng lại Để mà tiếp tục kéo Mạnh tiếp tục nâng theo đá kéo mà trèo lên Đá vỡ và đang rơi xuống mỗi lúc bột nhiều Với nỗ lực không ngừng nghỉ Cũng như sự gan lì cùng bản lĩnh của mình Cuối cùng mạnh cũng bám tay được vòng hốc đá khi nãy buộc sợi dây thừng Vừa có trèo ra khỏi miệng giếng Mạnh vừa thở hồn hền Kèm theo một nụ cười tươi giói thế Lương, tụi tôi lấy được rồi. Vừa nói dứt câu, mọp đá nềm miệng giếng mà Mạnh đang bám tay vào, vỡ ra, khiến cả người của Mạnh rơi xuống giếng. Âu hà cố gắng vươn người chụp lấy tay của Mạnh, nhưng không kịp. Từ bên giếng có một thứ gì đó được ném lên. Khi thứ này rơi xuống đất, thế Lương nhận ra đó là một chai nhựa mà bọn họ đem theo để đực nước. Mặt đất nứt san những khe lớn, thành giếng cũng sụp xuống một cách nhanh chóng, mà thứ chung quanh khu vực miệng giếng chao đảo. Với tay nhặt lấy chảy nước, thể lương kéo ông Kha lùi ra xa khỏi miệng giếng, mau chạy thôi. Nếu không cả chúng ta cũng bị rơi xuống đó mất. Giếng ngập sụp đổ, bụi đất mù mịt, thể lương và ông Kha kịp thời chạy ra khỏi khu vực sụt lún nhìn trong đống bụi đất, ông Khâm bằng hoàng quyền hai chân xuống đất. Nước mắt lưng tròng ông Khâm thổn thức rồi nấc lên. "Độc, độc Chi Minh." Trên lương hai mắt cũng ngấn lệ đỏ hoe, khi nhìn về miệng giếng đen mạnh rơi xuống. Bất lực nhìn người đại úy công an trẻ tuổi hy sinh thân mình. Để lấy đựng chút nước cuối cùng của Diễn Ngọc Mà Thầy Lương không khỏi xót xa Đáng lý ra công việc này là của Thầy Lương Cầm chai nước trong tay Thầy Lương buồn rầu nói Người sung giếng phải là tôi mới đúng Cậu ấy còn quá trẻ là lỗi của tôi Ông Hà lắc đầu đáp Không, Thầy không có lỗi gì cả Như Thầy đã nói về xem xem thiên ý của ông trời đối với thôn Phượng Bãi là như thế nào Thầy nghĩ mà xem. Nếu mà thay mạnh là thầy, rồi đến đây ai sẽ là người cứu bà con dân thôn phượng bãi? Có lẽ đồng chí mạnh cũng nghĩ như tôi, nên mới dành việc trèo xuống giếng. Thầy lương, nước ở giếng ngọc đã có, thầy đừng để cậu mạnh hy sinh vô ích. Chúng ta phải tiếp tục những gì còn đang dang dở. Dứt lời, ông Khan đứng dậy, lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Rồi trong thâm tâm ông Kha đang vô cùng đau buồn, thường tiếc trước sự ra đi của mạnh. Thầy Lương, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thầy Lương trả lời, trong tay của ta dần đã có cả ba chìa khóa để mở ra cổ mộ. Trưởng thùn nói đúng, nên lấy đại cuộc làm trọng. Sau khi tiêu diệt thi quỷ kêu lấy bà con dân thôn Phượng Bãi, ta sẽ quay lại đây tìm cách đưa thi thể cộng mạnh lên để mai táng. Chú Khả, hãy dẫn ta rằng nghĩa điệu của thôn Phượng Bãi. Muốn mở cổ mộ thì phải đến đó trước. Ông Khả rít ngực nước mũi vào bên trong rồi nút xuống cổ họng Khét gật đầu ông Khả nói, Chúng ta đi thôi. Bỏ chanh nước vào trong tay nải, dắt cây roi lằm từ gỗ của cây mít tứ thân ở bên hâm. thể lương đeo tay nải lên vai. Bước vài bước thì ông Khả đứng đó nhìn về miệng giếng, Thầy Lương nói, rồi chúng ta sẽ quay lại đây. Ông Kha liền ấp úng, Thể Lương à, tôi muốn tới đó thắp cho cậu ấy nén hương trước khi rời đi. Chúng ta có đem thâu nhang mà phải không? Thể Lương gật đầu đáp, đúng là con đem theo bột bó nên làm như vậy. Lại mở tay này lấy ra bó nhang, rút bàn nén đưa cho ông Kha Thể Lương dặn, cầm nhang bên trên thôi. Đừng nên nhìn xuống dưới, cẩn thận sụt luôn. Chầm bàn nén nhang, ông Kha lò gió bước về phía gần khu vực giếng vừa sập. Nghe lời của Thầy Lương không dám đến gần miệng giếng, mà chỉ đứng cách một khoảng chừng vài bước chân. Ông Kha quỷ gối cắm bàn nén nhang xuống đất, rồi khấu đầu lạy đủ ba lạy, miệng khấn vọng. Mạnh à! Cầu sông khôn thác thiên, phù hộ độ chỉ bà con dân thôn chúng tôi vượt qua được tài ương kiếp nạn lần này. từ hứa nếu còn sống trở về, tôi sẽ huy động bà con đưa xác cậu lên trồn cất thở phục cẩn thận. Cảm ơn cậu. Ở nghĩa này chúng tôi không bao giờ quên. Vừa khấn nông kha vừa dây nước mắt, đột nhìn bên phía dưới miệng giếng có giọng nói khẽ vang lên. Bà Kha! Bà Kha ơi! Ta hỏa giật mình đứng dậy mặt đánh mét Mồ hôi mồ cây đầm đìa Ông khan lùi về đằng sau miệng ú ớ Cái, cái gì Là là giọng của cậu Mạnh Ôi mẹ ơi ma Thầy Lương ơi Cô ma là hồn ma của cậu Mạnh Thầy Lương bước tới đứa ông khan đoạn hỏi Sao vậy Có chuyện gì thế Chỉ tay về miệng giếng Ông khan nói lắp bắp nét mặt đầy sợ hãi Thầy ơi Tôi vừa nghe thấy có giọng nói của cậu Mạnh Ở bên dưới giếng Cậu, cậu ta gọi tên tôi Khi đó thể lương bước tới gần miệng giếng, thì từ bên dưới miệng giếng đột nhiên có một bàn tay người thỏ lên, bấm vào bờ đá để miệng giếng sụt lún. Ông khả tính như vậy hoàng hốt hết lên còn to hơn lúc nãy. Mà, mà đây nó, nó kìa. Thế nhưng không những không hoảng sợ, ngược lại thể lương còn chạy tới, đưa tay túm bàn tay còn lại của con ma, khiến cho ông Khan đang thất kinh bật ví người vừa trèo lên khỏi miệng giếng không ai khác chính là mạnh. mạnh bằng xương bằng thịt chứ không phải là ma cũng chẳng phải quỷ. thể lương bác cả là tổ đây mạnh đây. đông nãy tưởng chết rồi chứ. tóc tài, quần áo phủ bụi lấm lem mạnh tươi cười đoạn nhìn thể lương cùng ông kha nói. ông kha nhón từng bước lại gần thích mạnh, lấy ngón tay chồng vào người của mạnh. Ông Trầm lấy mạnh ông khá nức nở như một đứa trẻ con. Mày ơi đúng là cậu rồi cậu còn sống. Vậy mà làm tôi sợ chết khiếp chứ. Thầy Lương ngó xuống bình dưới giếng. Ngoài những tảng đá lớn sụp xuống tiến nơi thành giếng, Thầy Lương thấy có những đoạn rễ cây vẫn còn chìa ra một cách khá lạ thường. Thầy Lương liền nhíu mày. Dễ cây ư? Chẳng lẽ lại là... Nói đoạn thấy lương quay đầu nhìn về hướng cây thị mạnh đáp. Dạ vâng thưa thầy, tôi còn sống là nhờ vào những đoạn dễ cây đó. Ông khan lòng nước mắt rồi hỏi, là sao? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu rơi xuống giếng Mạnh đến trả lời, lúc rơi xuống tôi cũng nghĩ mình chết chắc. Điều cuối cùng tôi có thể làm được là cố gắng quăng trên nước lên phía trên. Nhưng mà một điều kỳ lạ đã xảy đến. Khi tôi đang rơi thì có một thứ gì đó đỡ tôi lại. Bụi đất mù mịt tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy từng tảng đá lớn nứt ra rồi vỡ ra rồi xuống dưới. Thành giếng cũng bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng cả người tôi được bảo vệ bởi những sợi rễ cây lớn nhỏ bao bọc. Khi mọi thứ dừng lại, tôi được thả xuống nền đá sụp đổ trong lòng giếng. Sau khi định thần bớt chóng váng từ nghe thấy giọng của bác, Cuối cùng tôi bám vào những đoạn dãy trổi lên để leo lên đây. Đây là lần thứ hai tôi được cứu sống một cách thần kỳ khi trèo xuống giếng. Trước đó ở nhà ông hợi, sân âm mình trong nước quá lâu. Cơ thể tôi cứ như vậy là dần rồi chìm xuống dưới. Tôi chẳng còn chút sức được nào nữa. Khi đó tôi chỉ cảm nhận được một người cũng ở dưới nước, lấy dây thừng quấn vào người tôi, rồi giật giật để mà thủ trường thọ của mọi người kéo tôi lên bờ. Người bột dây thừng vào người tư lúc đó là một cô gái Ông Khan nuốt nước bọt rồi bảo Có có khi nào đoan là hồn ma con bé châm không? Thầy Lương lúc này nói Xem ra là cậu phúc lớn mạng lớn Đừng người âm kêu giúp nên đại nạn không chết Công là nhờ vật tấm lòng cũng như là cây tâm tốt Ngay thẳng cương trực của cậu Đúng là lần này phải cảm ơn cây thị kia rồi Hàng trăm năm qua, cây thị đó đóng vai trò như một thứ bùa ngải chấn yểm, phòng bế, hút cạn linh khí ở dĩ ngọc. Nay lại biết dùng linh tính để cứu người. Thực sự điều này vô cùng đáng quý. Nếu biết cách tù luyện theo chính đạo, ngày sau này trở thành mộc linh, bảo hộ cho thuần Phượng Vãi. Nhìn lên trời đưa tê bấm độn thể lương tiếp. Mặt trời đã lặn rồi, đã sắp tới giữa giờ dầu. Chỉ một lúc nữa thôi, trời sẽ tối. Hai người, nếu đi xe máy thì hai người có thể qua lại đỉnh ngày trước khi trời tối hẳn. Bây giờ vẫn còn kịp đó. Mạnh phùi bùi trên người rồi mỉm cười đáp. thể lại tính đuổi khéo chúng tôi phải không ạ? Trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi, cả khiến tôi muốn đi cùng thầy hơn bao giờ hết. Đàn ông một lời đã nói ra thì không thay đổi. Tôi không quay lại đỉnh đâu. Ông Kha liền run rộng bảo cũng vậy, thầy Lương. Chẳng phải thầy nói cần đến ngôi mộ cổ đó sao? Chúng ta mau đi thôi. Thầy Lương gật đầu. Được rồi. Vậy thì chúng ta cùng đến nghệ địa. Rời khỏi vị trí dính ngập, khi ra đến chỗ để chiếc xe máy cổ mạnh, thì trời lúc này cũng đã sầm tối. Trong thôn Tứ Om không có lấy một chút ánh sáng của đèn điện, Bởi mọi người đều tập trung hết ở ngoài đình. Một ông thầy làm nghề bốc mộ, một vị trưởng thôn sinh ra và lớn lên ở quê Phượng Vãi, một đồng chí công an chính trực, vì dân sẵn sàng hy sinh thân mình. Mỗi người một tính cách, một công việc, không ai giống ai. Thế nhưng tiểu lại thì họ đều có chung một suy nghĩ, đó là cố gắng đem lại bình yên cho bà con dân thôn nơi vùng quê nghèo khổ này. Đứng trước cây cầu bắc qua con mương Để sang bên kia chính đẳng nghĩa địa Của thuần phượng bãi Ông Kha khẽ thì thào Thầy Lương à Đi qua cây cầu này là tới nghĩa địa Ngôi mộ cổ nằm ở chính giữa trung tâm Của nghĩa địa Thầy Lương đáp Tính ra nghĩa địa nằm cách Nhà trường thôn không quá xa phải mà trải qua biết bao nhiêu chuyện Tới hôm nay lương tôi mới đến được đây điền linh long mạch của phường bãi Trung Quy lại đều bị cổ mộ chấn yểm. Để đến lúc hóa giải trận đồ phong ấn, kết thúc mọi tay ương trả lại bình an cho mảnh đất này. Mạnh lúc này xông xáo, thầy lương bắt khả, để tôi dẫn được. Kéo tay cổ mạnh, thể lương nói, khoản đã. Trước khi đi qua cầu, hai người phải nhớ kỹ những gì tôi dặn. Nghe đây, bây giờ trời đã tối. Mọi thứ diễn ra trong thôn Sẽ không giống như ban ngày Nhất là nơi chúng ta đến Là nơi trồn cất người chết Âm khí vô cùng mạnh Cộng thêm chứng khí từ cổ mộ Sẽ khiến cho oán linh Ma quỷ dễ bề hiện nguyên hình Có nghĩa là ngày thường không thấy Còn hôm nay mọi người sẽ nhìn thấy Chấm bùa trên chán của ngay người Sẽ khiến hồn ma bóng quế Không dám lại gần Tuy nhiên nhìn thấy ma thi quỷ Chắc chắn ảnh hưởng đến dương khí Của mọi người Sau đó phải thật tĩnh tâm. Dù thấy hãy coi như là không thấy. Đừng có trả lời hay nói chuyện với bất cứ thứ gì trên đường đi. Một người đi trước dẫn đường, tôi sẽ đi ở giữa. Tay tôi sẽ bám vào vạt áo của người trước. Đồng thời người đi sau tôi cũng làm hành động tương tự. Do hai người đi theo nằm ngoài dự tính của tôi nên không chuẩn bị kịp buồng hộ thân. Đừng sợ. Nếu tâm của ta sáng Mà quỷ có muốn hại ta khó lòng mà hại được. Hai người nhớ rồi chứ? Mạnh cùng ông Kha gật đầu đáp. Chúng tôi nhớ rồi, thưa thầy. Cả ba người bắt đầu vào vị trí. Có cái đèn pin thì lúc sớm đã làm dư bên giếng. Mặc dù trời tối, nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy đường. Mạnh xuân phong đi đầu, thể lương đi giữa. ông Kha đi cuối cùng. Người sau bám vào vật áo của người trước. Đi thôi, không cần đi nhanh chậm mà chắc, trên đường đi cố gắng đừng có nói gì cả, nhớ kỹ, thấy như không thấy, không nghe, không đáp, không hoảng sợ. Thế đừng nói. Tiếng động khép phát ra khi ba người bước qua cây cầu để sang bình kia nghị địa. Trời tối om không gian im ắng đến dọn người, khác với những lần trước mà ông Khang hay mạnh đi ra đây trên con đường đất nhỏ luôn vang vọng tiếng côn trùng, cả tiếng ếch nhái kêu râm ran. Lần này mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng bước chân của ba người trên nền đất ẩm ướt dẫn ra ngoài nghĩa địa. đã đi được một đoạn nhưng chưa thấy xảy ra hiện tượng gì như lời thể lương nói. trên đường đi không ai nói với ai câu nào. người đi sau vẫn trúng chặt lấy vạt áo của người đi trước bất giác ông khà nghe thấy có tiếng bước chân vang lên rõ rệt ở ngay sau lưng của mình. Lạnh toát sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Ông khà khét cựng lại một nhịp, khiến vặt áo của thệ lương bị kéo lại đằng sau. Đăng định quay đầu nhìn về đằng sau, ông khà thấy thệ lương cất giọng. Không nghe, không thấy, không trả lời. Đi tiếp đi. Nốt nước bọt, da gà dao vịt nổi lên dần dần. Âu khả run dày tiếp tục bước về phía trước. Càng đi thì lại càng nghe rõ tiếng bước chân như thể có người đang đi ngay sát sau lưng của ông khả. Không chỉ có tiếng bước chân người đi theo, hai bên đường còn vang lên những âm thanh lõm bõm như có ai đó cầm đá đép xuống mặt ao tù, vũng nước đọc. Đi đâu đấy? Cho đi với nào? Mới đó chẳng thấy gì. Mà ngay lúc này ông Kha đang nhìn thấy bên vệ cỏ Có cái bóng trắng đang ngồi đung đưa hai bàn chân nơi vũng nước Đoàn quay ngược đầu về phía sau nhìn ông Kha Ngàn miệng cười rồi hỏi chuyện Trời trò rồng rắn lên mây À, tôi bám vào sau nha Mồ hôi mùa kê đổ ra như tắm Trong cuộc đời của mình đây là lần đầu tiên Ông canh nhìn thấy thứ gọi là ma là quỷ. Nghe thấy cả tiếng người âm nói chuyện một cách rõ ràng, rành mạch đến như vậy. Hồn ma ông canh nhìn thấy con đôi mắt không trầm, nước da nhột nhạt, lúc thì thấy rõ như là người với người, nhưng trước mắt lại mờ mờ ảo ảo như là xương khói. Giọng nói âm u văng vọng bốn bề, lúc như ở xa vọng đến, lúc lại như thì thảo ngay sắt bên tai. Không chỉ ông Kha mà cả Mạnh cũng bắt đầu tận mắt nhìn thiên hồn ma khuẩn quỷ. Những thứ trước đây Mạnh không bao giờ tin là có thật. Chết hụt hai lần lại là người được huấn luyện trong môi trường sĩ quan, cho nên Mạnh rắn giỏi, cứng cáp, tâm lý vững hơn ông Kha khá nhiều. Không phải nãy giờ Mạnh không thấy, ngược lại vì đi đầu tiên cho nên Mạnh còn thấy những thứ dị thường trước cả ông Kha. Sau khi qua cầu được một đoạn, Luôn có một bà cụ chống gậy đi trước mặt của Mạnh. Bà cụ này tóc xóa dài gần chấm xuống đất, lưng khom khom, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt. Có hoa văn họa tiết giống như loại quần áo người ta thấy, thường bán để tốt vàng mã. Nhớ lời của thầy Lưng rằng, biết đây không phải là người cho nên Mạnh tiếp tục bước đi về phía trước. Có lúc Mạnh đi xuyên qua cả người bà cụ, nhưng trước mắt một cái đã thấy bà cụ này chống gậy. Ở trước mắt của mình Mạnh nghe thấy cả tiếng ho khủ khủ Cùng với giọng nói thiểu thảo phát ra Từ miệng của bà cụ Mặc dù bà ta không hề quay mặt lại Sao lại cứ đi theo tôi Còn chưa đến nhà tôi đâu Trường hít Đi ngược lại hướng của Mạnh Lại là một loạt những cái bóng trắng khuất mặt Người cầm quốc người cầm liềm, người thì đi tay không, người lại dùng cầm dây thừng làm điệu bộ như đằng dắt châu. Xa thì khuất mặt, nhưng khi ngang qua gần mạnh, thì mặt ai cũng hiện rõ. Những đôi mắt không chầm, những khuôn miệng miếng lại với đủ các loại sắc thái, buồn có, vui có, tức giận có. Họ lướt qua rồi quay sang nhìn mạnh, đau đó Đi theo ta nào... Xăm tới nhà rồi. Mạnh không muốn nhìn thấy hình dáng của bà cụ kia nữa, đồng thời cũng không muốn nghe được âm thanh ghê sợ, cùng điều cười man dại của bà ta. Cho nên bất chợt Mạnh dạo bước tiến về phía trước một cách nhanh nhất có thể. Vẫn như vậy, Mạnh vẫn đi xuyên qua người của bà cụ. Nhưng bất tình lình Mạnh bị thấy lương kéo áo giật người lại, chỉ trong khoảnh khắc. Đi sai đường rồi, không nghe, không thấy, không trả lời. Nếu cứ bận tâm đến những hồn ma bóng quê này, tâm trí sẽ bị mất kiểm soát. Nghe thấy giọng của thầy Lương, Mạnh giật mình lùi chân bước về đằng sau một bước, khi trước mắt của Mạnh là một cái huyệt mộ đào sẵn của nhà bà Vân. Vừa rồi chỉ cần bước thêm một bước nữa, Mạnh đã rơi xuống bên dưới huyệt mộ. Bên dưới cái huyệt nhìn như đang có thứ gì đó chuyển động, Tiếng chuẩn trên mặt buồn, tiếng nước nhộm nhọm khiến cho Mạnh liên tưởng tích cảnh tượng gây sợ, mà Mạnh từng chứng kiến khi đưa thi thể ông Lâm chủ tiệm vàng đến khỏi huyệt mộ. Lối lại đi! Thầy Lương nói với Mạnh, đồng thời lấy trong túi áo ra một tờ giấy có màu vàng, là loài giấy được dùng để vẽ bùa. Quẹt diêm đốt cháy tờ giấy, thả tờ giấy xuống dưới huyệt mộ. Ánh lửa sáng bừng trong khoảnh khắc đủ để những người đứng bên trên thiết được bên dưới huyệt mộ đang có gì. Vô số những con ếch phải lớn hơn bàn tay của người đang ngóc đầu, dừng đồ mắt đỏ nhìn lên trên miệng huyệt. Số lượng ếch nhiều đến mức mà chúng phải lúc nhúc bỏ liên nhau, chính vì thế mới phát ra những âm thanh nhóc nhép, nhụm nhúc giận người. Là ếch mà Đám bách này được sinh ra Từ những cá thể ếch mang tử khí Trung ăn xác tử thi Sinh sôi này nở rất nhanh Rồi xuống đó chỉ có còn đường chết Ánh lửa tắt ngấm Mọi thứ trở lại chẳng thấy tối thui Mạnh liền thở phào nói với thầy Lương Cảm ơn thầy Nếu không có thầy tôi đã làm mồ Cho lũ ếch kinh dị này Thầy Lương đáp Chương khi ở đây quá nồng nặng, thật may khi mọi người đưa ta ra khỏi nhà giam kịp lúc, nếu để chậm sang ngày mai, chỉ e qua đêm nay bà con trong thôn đã chết cả rồi. Chúng ta đang ở gần cổ mộ phải không? Mạnh chỉ tay về phía trước. Đứng từ đây có thể nhìn thấy ngôi mộ nơi trung tâm cao hơn hẳn so với những ngôi mộ khác. Lớp vôi màu trắng khiến ngôi mộ có thể nhìn thấy khá rõ trong bóng tối. Mạnh lúc này nói, Vâng thưa thầy, Chỉ còn một đoạn nữa là tới rồi đó, Chúng ta đi tiếp thôi, Bà Kha, Thầy Lương. Nhắc đến tên ông Kha, Bây giờ Mạnh mới nhận ra nãy giờ không thấy ông Kha nói gì. Nhìn sau lưng của Thầy Lương cũng không thấy ông Kha đâu cả. Thấy ánh mắt của mình có phần hoảng hút, Thầy Lương quay đầu nhìn về đằng sau. Nhưng đúng là ông Kha đã đi đầu mất, Mặc dù chỉ vừa mới đây Còn đứng sau lưng của thầy Lương Mạnh liền ấp úng bác, bác đâu rồi Trường thôn bị mặt đưa lối Quy dẫn đường đem dấu đi rồi Nhìn chung quanh một lượt Thầy Lương nói Mạnh thấy vậy thì gọi lớn Bác kha bác kha ơi Bác ở đâu Chẳng có ai đáp lại Mạnh lo lắng hỏi thầy Lương Thầy ơi, phải làm sao bây giờ thầy Thế lương đáp, được rồi, đừng có làm ổn, gọi nữa cũng không có ăn thua đâu. Công chỉ mới bị dẫn đi chưa bao lâu, nhất định trường thôn vẫn đang đầu đó trong khu vực nghị địa, để ta tìm. Dứt lời Thế lương ngồi thụp xuống, hai chân xếp bằng mắt nhắm lại, đưa ngón trỏ vào ngón giữa của hai bàn tay lên ngang tầm mắt, che chắn lại. Miệng lầm nhầm đọc khẩu quyết. Sau chừng ba giây, thể lương miết ngón tay kéo từ khóe mắt, nơi tiếp giáp với sống mũi về đuôi mắt, vòng qua hai bên tay rồi chạm vào nhau ở sau gáy. Mà mắt ra mảnh thấy mắt của thể lương chuyển sang màu xanh ngập. Ngồi một chỗ thể lương quay đầu nhìn khắp tứ phía, đứng dậy chỉ tay sang bên trái thể lương nói, ở hương đằng kia, trong tầm màu tời đỏ. Chạy theo thể Lương trước mắt hai người là một ao nước đậm. Vị trí này thấp hơn địa hình của khu vực nghĩa địa, cho nên không có ai chôn cất ở đây. xung quanh hoang vắng chỉ toàn những bụi cây rành rành mọc ở trên bờ đất, sắt mép ao cùng có lau cỏ dài. Sao, sao không thấy ai cả? Trong lúc Mạnh còn đang hỏi thì thể Lương đã đưa cái tay nải cho Mạnh, đồng thời cứ như vậy lộ xuống ao. Do là ao nước động tự nhiên hình thành bởi khoảng đất trũng nên không quá sâu. Thể Lương lội ra đến giữa ao mà nước mới chỉ đến ngang bụng. Chẳng chẳng lẽ bác khai chỉ mà dẫy ao ư? Mạnh vừa dứt lời thì thấy giữa mặt ao, Thể Lương đang dùng tay đập xuống khiến cho nước bắn lên tung tóe. Mạnh tròn mắt kinh ngạc khi thấy dưới ao lúc này, ngoài Thể Lương còn có cả ông Kha bất thình lình xuất hiện. Rồi dưỡi mắt nhìn một lần nữa, Mạnh mới dám tin kia đúng thật là ông Kha. Trong khi đó rõ ràng lúc nãy Mạnh không thích ông Kha đâu cả. Thẻ lương kéo ông Kha vào bờ, ánh mắt của ông Kha cứ đờ đẫn như người mất hồn. Thẻ lương phải dùng thủ thuật kéo hồn phách về lại cho ông Kha bằng cách vỗ tay từ đằng trước ra đằng sau ông Kha ba lần. Đồng thời hét lớn tên của ông Kha khiến ông Kha giật mình bừng tỉnh. Ngó nghiêng hai bên, thế thể lương cổng mạnh đang đứng nhìn mình, ông khá lúc này hồn nhiên bảo. Bố, bố mẹ tôi đâu? Mà nhìn thấy lương ngơ ngác, thì lương nói. Chú khá, sư chuột nữa chú bị ma dìm chết dưới cái ao này rồi, may mà chúng tôi tới kịp. Ông khá giật mình hỏi. Dìm, dìm chết, ma ư, có, có thật không hả thầy? Tôi nhớ tôi đi theo bố mẹ từ mà. Ông bà còn cười vẫy tay gọi, tôi bảo lâu lắm rồi, không có về nhà. Thầy Lương tiếp. Mà đưa lối, quỷ dẫn đường. Không phải bố mẹ của chú đâu. Chú nhìn xuống quần áo mà xem, ướt hết cả rồi. Chờ một chút nữa thôi, chắc phải ngay ngày sau mới thấy xác. Mà sao chấm bùa trên chắn chú lại chổi đi? Ông Kha bẩn thận nhớ lại. Lúc đi phía sau thầy Lương do nhìn thấy ma lại bị ma đi theo châu chọc nên đông kha sợ toát cả mồ hôi lạnh trong lúc vô thưng đắt đưa ta lên chán lòng mồ hôi vô tình lao đi cái chấm bùa mà thầy lương chấm cho lúc ở đình nghè thầy lương nói ra là vậy chẳng tranh chút lại bị ma quỷ dẫn dụ mới bắn đi có mấy giây quay lại đã không thấy người đâu cả coi như là trường thôn phúc lớn mạng lớn Vừa nói, thầy lương vừa khẽ hò lìn vài tiếng. Ông Kha vội hỏi. Thầy lương, thầy ốm rồi phải không? Ở sau cả người của thầy ướt nhẹp thế này. Mạnh liền đáp. Còn sao nữa? Vừa rồi chính thầy lương là người lội xuống ao kéo bác lên. Có khi thầy bị cảm lạnh rồi. Ông Kha thẳng thốt. Trời đất đôi. Sao cậu lại để thầy lương lội xuống ao? Nếu phải có người xuống thì người đó phải là cậu mới đúng chứ? Mạnh liền ấp úng Nhưng, nhưng mà tại vì chỉ có thể lương mới nhìn thấy bác thôi. Nếu tôi nhìn thấy thì tôi đã lao xuống rồi. Thể lương giơ tay lên khẽ nói. Tôi không sao. Hai người không cần phải quá lo lắng. Chỉ là bệnh tuổi già thôi mà. Nhưng nói đây cũng phải nói lại. Đúng là sức khỏe của tôi vài năm trở lại đây đã yếu đi quá nhiều. Nếu là khoảng năm năm về trước, Không bao giờ có chuyện chú Kha bị ma dẫn đi trước mắt tôi dễ dàng như vậy. Ngâm lại câu nói của cụ Đam thấy đúng. Tôi ít hơn các cụ ấy cả chục tuổi. Thế mà đứng với các cụ trong thôn, người ta còn tưởng tôi là người già nhất hội. <cười> cả kê như vậy là đủ rồi. Phiền hai người dẫn tôi đến vị trí của cổ mộ. Thầy lương gượng đứng dậy, Tìm thấy trong tay nải một chiếc vòng được bệnh từ chỉ ngũ sắc. Đưa cho ông Kha thể Lương tiếp. Chu Kha, đeo cái vòng này vào cổ tay phải. Tuy không mạnh như chấm bùa chín chán, nhưng cũng phần nào giúp cho người đeo nó không bị tà khí chứng khi xâm phạm. Ông Kha đeo vòng vào tay, đoạn cúi đầu cảm ơn. Thầy Lương à, cảm ơn thầy. Tại tôi mà thầy thêm phần gánh nặng. Thầy Lương mỉm cười đáp. Đừng nói vậy đã có hai người đồng hành đó là may mắn của tôi. tôi cũng sẽ chẳng làm được gì nếu không có hai người trợ giúp. tiếp tục công cuộc đi đến cổ mộ, trong bóng tối mịt mùng, thầy lưng cùng ông kha và mạnh nối vật áo nhau tiến thẳng tinh ngôi mộ trên cột đất cao, nơi trung tâm của nghĩa địa thuần phượng bãi. trải qua nhiều chuyện gần đây họ đã vững tâm hơn rất nhiều. Đúng như lời của Thầy Lương nói, khi tâm của mình sáng, ma quỷ có muốn hại cũng không thể nào hại được. Bước qua những rãnh nứt xuất hiện sau dư chấn đêm ngày hôm qua, trước mặt Thầy Lương dẫn đây chính là khu đất nơi trung tâm của nghĩa địa. Gò đất nhô cao các khe nứt lan rộng ra khắp nơi. Mạnh chợt thế ớn lạnh mấp mấy môi mạnh bảo, Đây chính là nơi bốn người trong đội hình sự đã chết điểm hôm qua. Thầy lương nhíu mày đáp. Trương khí bốc lên từ các rãnh nứt thật đáng sợ. Dư chấn đêm qua là do cổ mộ được mở ra, sau khi ông khiêm đó hiến tế bốn người đồng đội của mình. Liệu chúng ta sẽ tìm được gì bên dưới ngôi mộ này đây? Gần tám giờ tối tại đỉnh nghè, bình thường dần này nếu như ở nhà thì mọi người đã lên giường đi ngủ từ sớm hôm nay cả thôn tập trung ngoài đình cộng với đó là tâm trạng lo lắng khắc khoải không biết rồi đây sẽ còn xảy ra chuyện gì người chết ra cầm ra sức cũng chết đất nhiễm độc nước cũng nhiễm độc tai họa kinh như vậy sẽ đến dồn rập khiến bà con dân thôn trống vắng không kịp trở tay bên trong đình là đám trẻ con đang ngủ Sau một ngày nô đùa, nghịch ngợm, chạy quanh sân đỉnh, mà không mãi may hay biết tình hình sự việc đang vô cùng cấp bách. Nhìn lũ trẻ nằm ngủ khiến ai nấy đều thấy thương, thấy tội. Theo như lời của Thầy Lương, cả thôn đang bị chấn điểm bởi một loại bùa chú độc địa mang tên là thi quỷ. Tất cả những gì xảy ra với thôn Phượng Bãi cho đến lúc này đều bắt nguồn từ ngôi mộ cổ. Cũng là nơi trôn cất thứ bùa ỉm đáng sợ kia. Nếu không hóa giải, không tiêu diệt được thi quỷ, thân Phượng Bãi coi như là tận số tận mạng. Không cần thấy lưng giải thích, thì bản thân mỗi người dân của Phượng Bãi đều nhận thấy những biến đổi xấu đang diễn ra mỗi ngày một nặng nề hơn. Bọn trẻ nó ngủ say quá. Chắc là chúng nó nghĩ hôm nay là ngày thôn ta tổ chức hội hè sum mọp cô mười khẽ kéo chân đắp cho bọn trẻ rồi khẽ nói, cô thắm mỉm cười đáp, <cười> trẻ con mà, vô yêu vô lo, cười chơi chán ăn no lăn ra ngủ, ước gì mình cũng được như vậy chị mười nhỉ? cô mười tặc lưỡi nói, cũng chả dám mơ gì nhiều cô à, chỉ mong ngang ngày làm sao đủ hai bữa cơm cho cả mình lẫn chúng nó no là vui rồi. tuần trước tôi đi lên huyện. Thế lắm hàng quán bán quần áo trẻ em đẹp lắm. Công an tặt vào sở thử. Hỏi giá thì giật cả mình. Một cái áo cứ mấy chục bạc, có cái còn có cả trăm. từng đâu rẻ rẻ thì mua cho chúng nó no một bộ mà đắt quá. Thôi thì con em lại mặc lại quần áo của cái thằng anh vậy. Nghĩ cũng đáng tội. Quần áo của anh nó no cũng là đi xin bà con trong thôn chứ đâu. Cô thắm lại tiếp. Nhà nào cũng vậy mà chị. Cái quần áo cũ đứa này không mặc vừa, lại chuyển cho đứa khác nhỏ hơn trong thôn. Lắm khi cũ dạy cả đũng, hở cái chim cò em còn đem vá cho cái thằng con em nó mặc. Chị nói đúng đấy. Đến mua cho con bộ quần áo tử tế còn phải đắn đo, đong đếm thiệt hơn. Chẳng biết đa sau đây ra sao chứ nhà em hôm nay chết cả đàn gà. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào đấy. Mấy tháng nay ăn uống khàm khổ, Ngày nào cũng chầm bẫm rồi trông vườn đàn gà. Thằng cu nó thèm ăn thịt. Em toàn phải hứa đợi gà lớn mẹ cho con ăn thoải mái. Bán được gà là mẹ mua quần áo mới cho. Nào ai ngờ là sáng ra còn vãi thấp, đến trưa cả đàn chết sạch chẳng còn một con. Nghe hai người phụ nữ nói chuyện, ai cũng thấy xót xa. Cô đam thở dài. Nhà nào cũng vậy cả mà. Còn người là con của, tôi cũng không thay đổi được gì. Hồi sáng nay chúng tôi có được cô Thủy, con gái của cụ đồng giao lại su tiền mấy năm nay, bà con trong thôn chung tế quyền góp để xây đình. Vừa nãy tôi cũng đã bàn việc cụ cần, cụ cần, cụ khiết. Nếu mà qua được cái đại hạn này, số tiền đó sẽ đem chia lại cho mọi người coi như có chút vốn làm ăn. Ông Tảo nói, liệu như vậy có được không hả cụ? xuống sao cũng là tiền để tu sửa lại đình làm thế e là có hơi cổ khít đáp. Tiền là tiền của bà con. Người xưa có câu là phú quý sinh lễ nghĩa, ý nói là có no đủ có giàu sang thì mới chú trọng đến văn hóa tinh thần. Dân ta còn đói bà con còn nghèo, giờ đây còn phải đối mặt với tai ương đại họa. Các đời vua đều lấy dân làm gấp còn người lo gì mà không có xây được đỉnh chứ? Ông Tào liền gật gù. Dạ, các cụ dạy chi phải? Cô gần chấp miệng đáp. Phải chi còn bức tượng vàng? Cô đam lại tiếp. Thôi nào, trước mắt cứ tạm tính như vậy đi. Việc quan trọng bây giờ là không biết thầy Lương, nhà anh Kha và đồng chí trưởng công an xã đi đến đâu rồi. Có xuân xẻ không? Tự nhiên là tôi muốn đi tìm bọn họ quá. Điền vội nói. anh chết! Không có được đâu. Cổ quên thầy Lương đã dặn chúng ta tuyệt đối không được bước chân ra khỏi đỉnh khi trời tối. Trước khi đi anh Mạnh có giao cho tôi việc trông chừng bảo vệ mọi người. Tốt nhất chúng ta cứ nghe theo sự căn dặn của thầy Lương. Tây ba cười đáp. Cậu là công an cũng sợ mà. Tôi cứ tưởng mấy người làm công an không tin chuyện ma quỷ chứ. Điền liền ấp úng. Công tùy người thôi. Tôi thì khác bố mẹ tôi rất tín. Thế nên từ nhỏ tôi đã tin trên đời này cô ma cô quỷ. Tôi không phải là người thôn Phượng Bãi, nhưng mà tôi có nghe nhiều chuyện kể về ngôi mộ cổ trong thôn. Mấy lần đi cùng anh Mạnh ra ngoài nghị địa, lần nào tôi cũng sợ nổi cả gai ốc. Nhưng mà tính chất công việc không có dám phản nàn. Mấy người đàn ông trong thôn nhộm dậy, họ đi ra ngoài sân rồi nói với nhau. bên trong đỉnh chật qua. Có khi nào cánh đàn ông chúng ta ra ngoài sân làm ấm trà, ngồi hóng gió tăm chuyện có khi lại hay? Thầy Lương nói ai chỉ cần không ra khỏi đình là được, có phải không? Đôi đàn bà phụ nữ đồng tình vì ý kiến này, dù sao cũng để cánh mày dâu ra ngoài nói chuyện cho bọn trẻ còn ngủ. Sân đình đủ rộng cho hội đàn ông ngồi ngâm trà tán rắp. Ngước nhìn lên bầu trời ông nhành hỏi, trời chẳng thấy có ngôi sao nào nhỉ? Ông tạo đáp Cả ngày nắng còn chẳng có Chợ âm u mù rồi thế này lấy đâu ra sao với trà trăng Không mưa đã là may mắn rồi Sớm tôi thấy nhà nào cầm cả đèn dầu theo phải không Đem ra đêm một cái đi nhìn mà rót trà Trong đình chỉ có mỗi một cái bóng đèn tròn Ánh sáng không đủ để hắt ra bên ngoài sân Ông nhành chạy vào mượn được hai cái đèn dầu Trời cũng lặng, chẳng có gió Cho nên đèn để ngoài sân cũng không leo lắt. Gió chén trà ông tạo mười điện. Đồng chí công an uống đi này. Cứ phải làm vài chén nước trà mới tỉnh táo được. Xong là đồng chí giết thêm cho tôi bi thuốc lào. Rồi lại hãm chén nước trà, phê sướng lắm. Ông nhành nghe. Chẳng phải nói thì ông nhành cũng đang kèm cái ống điếu vào giữa hai chân. Tay về về bi thuốc lào nhét vào trong nó. Với tay lấy quẻ đóm ông nhảnh đáp. Chuyện, thuốc Lào đi với nước trẻ, vợ chê ta hưởng mà bạn bè lại khen hay, do trượt tổ trên nước. Trong đóm ông nhành ghé mồm vào cái điếu cày, nhấp nhả hít vào thở ra. Nó điếu cày dập rượu bén lửa, bị thuốc cháy hết ông nhành giít một hơi đỏ cả nõ mà đanh ơi là đanh. Nghiền cái điếu ông nhành thở phụ một hơi rõ mạnh, bị thuốc rơi ra khỏi nõ. Nhanh tay cầm chén nước chè uống cạn, ém khói sau đó mới từ từ nhả ra. Mặt của ông nhành đỏ bừng lắc lắc vài cái. Hướng mắt nhìn xuống nền sân đỉnh, ông nhành nấc lên một tiếng quay lại cười ngây dài. Phê thế nhỉ? Thúc Lào nhà ai mà phê thế? Ông Tào đáp. Thuốc Lào tiên lãng trinh hiệu đấy. Có cậu em quê ở Hải Phòng, nhà nó trồng thuốc Lào. Mà Đất A ngày xưa nghe nói chỉ trồng thuốc lào tiến vua. Nó gửi cho nửa cân hôm nay mới bỏ ra hút. Bình thường là cất kỹ chỉ dám chơi thuốc lào 500 đồng một gói thôi. Sợ mai chết mẹ nó rồi không hút thì cũng lãng phí. Làm ma thì chơi sao được cái món khoai cảm nhân gian này nữa. Đang ngồi mà ông nhành nằm ngã vật ngửa ra đất. Điển thế vậy vội hỏi. Ấy, chúi sao vậy à? Có khi nào trúng gió không? Ông Tàu liền cười rồi trả lời. Do đâu mà chúng Cây lá không có buồn lay động, phê thuốc nào ấy. Cho chữa đi. Vừa thấy lão về cái bị thuốc to như là cái mã bô cái thằng ăn mày, xong kéo ép phê cỡ đó thì giống nào chịu nổi. Từng thuốc lão đều bình thường kéo ba bốn bi mới ngon. Này gặp thuốc xịn nó vật cho không có khéo để sùi bọt mép. Đồng chí thở ti không? nhân ông nhanh điền điền xua tay lắc đầu, à, dạ thôi à, tôi xin kêu bỏ qua điền đội đàn ông trong thôn ai cũng làm tí. Dần sống ở quê không biết hút thuốc lào thì vứt, cứ người này xong đến người kia, cái điếu sang tay hít người này đến người khác, ông nào dứt xong cũng ngất ngư ngất ngứa, mắt long lên sòng sọc, ngồi nhìn nhau cười khoái chí. Bên trong đình đôi phụ nữ nhìn nhau mà lắc đầu mấy kẹt lão này lú hết cả phiên nhau, sang các lão ấy phê đưa đồ kia, cái nhà tây tạo cái khéo bày trò. Đèn chỉ biết thở dài rồi tự rót nước trẻ uống, vừa đưa chén nước lên trên miệng thì đột nhiên trời nổi gió, cả phướn bay rầm rập lửa trong hai cái đèn dầu cũng tắt ngấm. Cảm giác như không khí bất trần trở nên lạnh hơn một cách bất thường. Sương tối khiến cho cành lá trên cây lao sao lạnh động. Cả khoảng sân đỉnh tối om khi bóng đèn nhỏ bên trong đỉnh cũng đang nhấp nháy rồi phụt tắt. Mấy người phụ nữ giật mình hoảng hốt nhìn nhau để run r giọng. "Có có chuyện gì vậy? Sao sao lại mất điện?" Tự nhiên lạnh quá, hay như là thứ mà thể lương lo sợ đã tới rồi đó. Gió cuốn thành vòng xoáy theo lá cây bụi đất bay lên cao ngay trước cẩm đỉnh. Thế nhưng kỳ lạ thay, những thứ đó không bị thổi vào trong sân mà chỉ bay lả tả ở bên ngoài. đó là nhờ vào trận pháp mà thể lương đáp bày trước khi rời khỏi đỉnh ngề. Điền lên người gọi đội của ông nhành ông tào cùng những người khác. mọi người ơi, ngồi dậy đi mau vào trong. hội người đàn ông trong thôn lồm cùng ngồi dậy. trời tối khó nhìn, thế nhưng trong cơn gió cuốn, không chỉ Điền mà tất cả những người đang có mặt ngoài sân đình đều nhìn thấy. Đứng bên ngoài cầm đình là rất nhiều những cái bóng người ẩn hiện. Điền giật lùi người về đằng sau, mặt hoàng hốt cắt không còn giọt máu. Chảy tay về cầm đình Điền ú ớ xong rồi hét lên kinh hoàng. Mà đó sao? sao? Sao lại nhiều ma vậy? Trong lúc đó ở ngoài nghĩa địa, thể Lường vẫn đang đi vòng quanh ngôi mộ tới lượt này, đó là lượt thứ tư. Ông khả hỏi. Sao rồi hả thầy? Không thể mở được ư? Tôi tưởng thầy bảo chỉ cần có ba món bảo vật, lại sẽ mở ra lối đi xuống cổ mộ. Nãy giờ thầy đi tới bốn vòng rồi. Thầy lương đáp. Mở thì mở được, nhưng phải đợi đúng lúc, đúng thời điểm. Theo như ta biết thì cổ mộ chỉ được mở ra vào giờ tí. Ông Kha lầm nhầm tính. Giờ tí là từ 11 giờ tới hôm trước, cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? Mạnh liền trả lời. Hơn tám giờ rồi bác. Ông khả tiếp. Vậy là phải ba tiếng nữa hả thầy? Rồi chúng ta ngồi đây để làm gì? thể lương khẽ cười. Các những chuyện phải thuận theo quy luật, không thể thay đổi. Ngay như việc mở ra cổ mộ cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghe qua tưởng chứng như đơn giản, nhưng chú khả cũng thấy rồi đó. Cảm ảnh suýt chút nữa thì mất mạng khi cố gắng lấy nước ở giếng ngập, hay như là ông khiêm phải hiến tế bốn người đồng đội cho đủ bảy linh hồn để thi quỷ sống lại. Một sai lầm nhỏ thôi là mất mạng như chơi, không chỉ một mà còn có thể là rất nhiều mạng người vô tội. Ông Kha vội nói, Thầy Lương, tôi xin lỗi, công tại chúng ta ở đây, tôi không biết bà con ngoài đình nghè ra sao, tôi lo cho họ quá. Thầy Lương tiếp, chắc hẳn giờ này bên ngoài khu vực đình nghè đang có nhiều âm hồn bất tán, nhưng oán linh chưa siêu thoát, tụ tập kéo đến trước cổng đình. Âu Kha giật mình ấp úng, thật, thật hà thầy thế Lương gật đầu, như hai người thấy đấy. Khi mặt trời lặn trên đường sang nghĩa địa, chúng ta đang nhìn thấy không ít những hồn ma bóng quế lang thang khắp mọi nơi. Âm dường cách biệt. Người sống và người chết không thể dung hòa. Bình thường họ chỉ là những âm hồn bất tán, chưa thể đi đầu thành chuyển kiếp vì nhiều lý do. Lưu luyến nhân gian, hay còn mang nặng nghiệp quả. Khi còn sống làm việc ác nhân thất đức, nên chết rồi vẫn phải chịu đầy đọa chốn rừng trần. Có những người chết tại đây không phải là người ở đây. Người thân không tìm thấy hoặc là không biết để đưa về mai táng. Thành thử ra linh hồn họ ngự lại đây Trở thành cô hồn dã quỷ Bình thường khó có thể nhìn thấy họ Họ cũng khó lòng làm, làm hại được người khác Bởi không đủ ma lực Nhất là vào ban ngày Những cô hồn dã quỷ này lại càng yếu ớt. Do hiện tại địa mạch của phượng bãi đang gặp biến đậm Chứng khí từ ngôi mộ cổ chấn giữ thi quỷ Đang khiến cho tà ma quỷ giữ tụ tập về phượng bãi ngày càng nhiều Hấp thụ chứng khí Cô hồn dã quỷ trở nên mạnh hơn. Sau đó ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Sự này mà quỷ thích nhất là dương khí của người sống. Chính vì vậy chắc chắn giờ này chúng sẽ tụ tập quanh khu vực đỉnh nghè. Bởi đó là nơi bà con dân thôn đang ở. Nói nôm na thì đỉnh nghè là nơi tích tụ nhiều dương khí nhất. Do đó sẽ vô cùng thu hút mà quỷ. Ông Kha hoảng hốt. Nếu vậy thì thầy lương. Còn tận ba tính đồng hồ nữa mới có thể mở ra cổ mộ. Hay là chúng ta quay về đình nghề giúp bà con dân thôn? Thầy lương chấn an ông Kha. trưởng thôn đừng quá nò lắng. Chỉ cần bà con không bước ra khỏi đình thì sẽ không sao. Tôi đã rất cẩn thận thiết lập trận pháp, tạo cái giới bổ trợ cho linh khí của ngôi đình. Đừng nói cô hồn dã quỷ, ngay cả thi quỷ cũng không thể xâm phạm được vào đình nghề. Mạnh trầm trồ nói, Chứng kiến những gì thầy làm thật khiến cho người ta thán phục. Mọi sự tính toán của thầy đều chuẩn xác. tôi có cảm giác không gì làm khó được thầy. Ông Kha cười đáp, Thật nhiên rồi. Ngay từ lúc dự đoán trong thôn có chun thi quỷ, Thì thầy Lương đã bảo với tôi việc tiêu diệt thi quỷ không có gì khó khăn đối với thầy ấy. Thầy Lương nhỉ? Thầy Lương khẽ nói, Không có thể coi là như vậy. Tiêu diệt thi quỷ không khó, vấn đề làm sao để diệt trừ tận gấp mỏng mống tài họa. Tôi có thể sử dụng một đạo bùa để giết được thi quỷ, nhưng không hóa giải được trận đổi chấn yểm nơi cổ mộ, thì kết cục của thôn phượng bãi vẫn không thay đổi khi tài họa cuối cùng ập đến. Tài họa cuối cùng là gì vậy thầy? Mạnh hỏi, thầy lương trả lời đó chính là dịch bệnh. Sau khi đất và nước bị nhiễm độc, khiến gia súc, gia cầm chết hết, trước khi tiếp tục xâm lấn và ngấm sâu vào địa mạch của thôn, dịch bệnh sẽ xuất hiện. Nó có thể sẽ đến từ các con vật hết sức bình thường, như là ổ ếch lúc nhúc bên dưới huyệt mộ khi nãy hai người nhìn thấy, cũng có thể là chuột tinh nhiễm tà. rất khó để xác định vì khi ấy, người dân phường bãi coi như là vô phương cứu chữa. Đáng sợ hơn dịch bệnh hoàn toàn có thể lây lan sang cả những nơi khác. Đó chính là điểm khiến thứ bùa ngài cổ đại này bị liệt vào hàng cấm thuật. Mạnh hỏi tiếp, vậy tại sao thầy không giết thi quỷ trước, rồi mới tìm cách mở ra cổ mộ để hóa giải trận đồ trấn yểm? Chúng ta hoàn toàn có thể ở lại đỉnh nghề cùng bà con dân thôn, chờ thi quỷ tới. Như lời thầy nói, việc giết thi quỷ với thầy chỉ cần một đạo bùa diễn thi quỷ xong thời gian thu thập chìa khóa mở ra cổ mộ, cũng không cần gấp gáp như vậy. Xin lỗi thầy nếu như từ phân tích có gì không đúng. Thầy Lương nhìn mạnh, im lặng ít giây, thầy Lương gật gù nói. ha, ah, xem ra ẩn ý của ta cuối cùng cũng bị cậu phát hiện. Cậu quả nhiên là người có đầu óc suy luận, phán đoán cực kỳ tốt. Cũng rất thông minh nữa. Thôi thì để cho cậu thoải mái hơn tại đánh phải nói ra vậy. Việc ta muốn nhanh chóng mở ra cổ mộ, đồng thời cố tình rời khỏi đình nghè, là vì ta không muốn giết thi quỷ. Mạnh nghe xong thì đứng bật dậy lùi về sau một bước, ánh mắt sững sờ mạch ấp úng nói lắp bắp: "Chẳng chẳng lẽ, thầy thầy cũng có ý định giống như ông Khiêm, muốn mở ra cổ mộ nhưng lại không muốn giết thi quỷ để để lấy khô tàng." Thầy Lương cười rồi trả lời: <cười> cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mà nếu không phải vạn bất đặc dị, ta sẽ không diệt thi quỷ. mạnh liền câu mày, thầy lương, thầy, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông kha vội đứng lên ngăn mạnh lại. đồng chim mạnh, việc thầy lương không muốn giết thi quỷ là do tôi đấy, là tôi đã xin thầy ấy. Nghe ông khả nói, Mạnh lại càng ngạc nhiên, Mạnh thực sự không hiểu rút cuộc chuyện này là sao. Mạnh nói, bác khả, cả bác nữ sao? Ông khả đang định nói gì đó, thì lương lên tiếng trần ngang. Được rồi, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Chú khả, việc tôi quyết định không giết thi quỷ, có không hẳn là vì chú xin sò. Hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất mức độ nguy hiểm mà thi quỷ đem lại cho bà con dân thôn Phượng Bãi. Tuy nhiên sự việc xảy ra lần này, có nhiều điểm khác lạ so với những gì tôi từng biết. Ông trời có đức hiếu sinh. Cho dù là người hay là ma quỷ, tôi vẫn cố gắng hết sức. Chấp nhận hy sinh bản thân của mình để có một kết cục vẹn toàn. Vậy nên đồng chí mạnh nếu mà đồng chí có không tin tưởng tôi. Thì tôi cũng sẽ làm theo những gì mà tôi cho là đúng. Trong lúc nóng này vì ám Mạnh cái chết của bốn chiến sĩ công an mới đây, Mạnh đang hấp tấp nói những lời không đúng với Thầy Lương. Chưa kể đến việc Mạnh được Thầy Lương ra tay cứu mạng. Nhận ra lỗi sai của mình Mạnh đứng nghiêm, cúi đầu trước Thầy Lương đoạn nói. Thầy Lương, tôi sai rồi mong Thầy thả lỗi. Thầy Lương cười rồi đáp. Không cần xin lỗi. Tôi biết ý tốt của cậu cũng là vì lo cho mọi người. Cũng sắp sang giờ hợi rồi. Hai người cứ ngồi đó nghỉ ngơi. Tôi có chút việc cần phải làm. Xem nào. Đã lâu rồi không có sử dụng. Chẳng biết còn dùng được nữa không đây. Vừa nói, thế lưng vừa mở tay nải lấy một vật có hình bát giác. Tôi chừng lòng bàn tay được làm bằng gỗ. Ở chính giữa có phần hình cầu thủy tinh nổi lên. Một mặt màu vàng, một mặt màu đen. Cả hai mặt đều được khắc những ký tự rất kỳ lạ. Âu Kha liền tò mò. Cái này là gì vậy hả thầy? Thầy Lương trả lời. Đây là la bản âm dương. Mặt màu vàng dùng để xác định các điểm trí dương mang linh khí. Còn mặt màu đen dùng để xác định những điểm trí âm có tả khí mạnh. Như tôi đã nói... Thuân phường bãi bị chấn điểm bởi trận đồ tứ trợ linh. lấy vị trí cổ mộ làm trung tâm chính giữa tam giác, đường liên kết bởi ba vị trí địa linh, giếng ngọc, cây mít tứ thân, miếu tiền cổ. Hai người nhìn xem, ở gó đất này ngôi mộ nằm chính giữa, chung quanh là khoảng đất trống. Muốn mà được cổ mộ cần phải xác định được ba vị trí tương ứng với ba món bảo vật mà chúng ta đang sở hữu. Muốn thực hiện điều này cần phải sử dụng la bản âm dương. Giải thích như vậy đủ rồi. Hai người lùi lại để ta làm việc. Rất lời Thế Lương cầm la bàn dương lên cao, rồi cứ như vậy đi vòng quanh khu gõ đất. Âu Khà với Mạnh đứng xem, Âu Khan tò mò nói. Này, cái tay này của Thế Lương hay nhỉ? Toàn là bảo bối sao ấy? Mạnh gật đầu. Vâng lúc thấy cái tay này trên xe mở ra xem tôi với thủ trưởng thọ còn chẳng biết những món đồ trong tay này là gì có vẻ như ông khiêm cũng tính độc chiếm cái tay này nên không quân để ở lại trụ sở công an huyện sớm thủ trưởng thọ còn bảo ước gì có con dao màu đỏ của thầy lương trước khi rời khỏi đỉnh cứ thấy ngó ngó cái tay này tôi còn sợ ông ấy trôm đổ thì chết giờ ông kha với Mạnh nói chuyện mà cứ cười khúc khích Thầy Lương lúc này hắng rộng thì hai người họ mới nghiêm túc trở lại. Đã sang giờ tuất, bóng tối bao trùm nên địa hoang vu. Trong lúc thể Lương cầm la bàn đi vòng quanh khu vực gõ đất, Âu Khá khét quay đầu nhìn về hướng đỉnh nghè. Trong lòng lo lắng không biết vợ mình cùng bà con dân thôn hiện giờ ra sao. Quay trở lại đỉnh nghè lúc này đã là 9 giờ tối. để lúc điện nhìn thấy rất nhiều những bóng ma đứng ngay bên ngoài cổng đình, thì tất cả mọi người đều chạy hết vào bên trong. gió vẫn thổi tung bụi mù, cửa đình đã đóng nhưng gió tấp mạnh khiến cánh cửa vang lên những âm thanh lập cập. này, vừa nãy ông có nhìn thấy gì không? ông nhành hỏi ông tào. ông tào duyên như cởi sấy mấp máy môi trả lời, có, có chứ. Từ từ có mùa đâu mà không có thấy. Ôi mẹ ơi, ở đâu ra mà lắm ma vậy? Cô thấm điện lắp bắp. Nói nhỏ thôi. kẻ bọn trẻ nó, nó, nó dậy bây giờ. Trong tiếng gió rít bà con dân thôn còn nghe rõ có tiếng người khóc vọng theo. Bên trong đình người nào người nấy có dúng lại đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau gió ngừng thổi, mọi thứ im ắng đến tạ thường. Không còn nghe tiếng gió, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng khóc đầu nữa. Trong bóng tối cũ nằm cất tiếng hỏi, hình, thế như hết rồi thì phải." Cô khít nói, "Đưa, đưa nào thử mở cửa nhìn ra ngoài xem." Tất nhiên chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ này, tất cả đều im lặng. Sự im lặng đó càng khiến nỗi sợ tăng lên bội phần. Đột nhiên một bên cửa gỗ rụng ra, rơi đổ xuống khiến tất cả giật mình. Có người còn hết toán cả lên, Thì nhưng phía bên ngoài kính cửa nên hiên đình không có gì. Cố đam đánh bảo bước chân chậm chậm ra bên ngoài. Trời thứ om cây bóng đèn đã cháy, Mấy ngọn đèn dầu khi nãy đội ông Tàu cầm ra bên ngoài, Chưa cầm vào, vấn đề ở ngoài sân. Nào chếu nào ấm chén uống trà, Rồi điếu cậy que đóm. Mọi thứ ngổn ngang vương vãi, Cây lá lặng im không một chút rung rinh, thế cổ đam bước ra tới ngoài sân bên trong đình mọi người cũng từ từ đi theo nhìn về hướng cổng đình không còn thứ gì nữa điển ấp úng bên bên mất rồi ông nhành cười méo mó hình như chúng không thể vào được đình cho nên đi hết rồi thì phải cổ khít liền gật đầu đúng rồi đó thể lượng có nói chỉ cần bà con không ra khỏi đình sẽ không sao ông tào nuốt nước bọt Nhưng sao ở đâu mà lại hiện ra lắm ma nhiều quỷ vậy hả trời? Cứ như thể ma quỷ kéo đến đây đòi mạng báo oán vậy. Từ trong đám đông bỗng bà hiền mẹ của chuẩn bước lên, đứng chân chân nhìn ra ngoài cổng đình, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, bà hiền bất giác gào lên, "Chuẩn, con ơi, tôi là con rồi chuẩn ơi." Dứt lời thì bà nghìn nhanh chân chạy lao về phía cầm trong sự bối rối của tất cả mọi người. Cổ Đàm thấy vậy thì hết lớn, chết rồi, mau ngăn nhà hiện lại đi.